Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, Chương 630, Ta Yêu người Ở trong mắt bọn họ, thân phận của nàng chính là cố phu nhân, lão bà của cố niệm thâm, bọn họ tôn kính, tuân theo cũng là nàng cái thân phận này. Có thể là thông qua mới vừa rồi nàng lần này tỉnh táo rõ ràng phân tích cùng hôm nay nàng xử sự phong cách. Bọn họ cảm giác bị mất mặt. Còn có vấn đề gì không? Lâm Ý Thiển thấy quản lý mã cùng quản lý cao không nói lời nào, cao mày tò mò hỏi bọn họ. Bọn họ liên tục không ngừng lắc đầu, không có việc gì, ta hiểu được ý của Lâm Tổng rồi, chúng ta cách này liền đi cha. Lâm Ý Thiền nhìn lấy quản lý Mã cùng quản lý Cao đi ra ngoài, cửa phòng làm việc đóng lại. Nàng quay đầu, phát hiện Cố Niệm Thâm đang nhìn nàng, ánh mắt kia thâm thúy để cho nàng phảng phất rơi vào một cái không đáy hố đen. Nàng cau mày nghi ngờ hỏi: "Nhìn ta như vậy làm gì?" Lâm Ý Thiền. Cố Niệm Thâm môi mỏng hơi hơi động động kêu Lâm Ý Thiền một tiếng, muốn nói cái gì lại có chút do dự. Lâm ý thiện nhú mày thế nào Nàng trở về được vị trí ngồi xuống cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại Đến an bài một chút đi bệnh viện nhìn một chút Bởi vì chuyện này gây lớn như vậy Phóng viên khẳng định rất chú ý các nàng lâm thị đối với người bị hại thái độ Xã hội cũng sẽ chú ý Ngươi chẳng lẽ không có chút nào cần ta sao Cú niệm thâm bỗng nhiên ở bên kia hỏi Lâm Ý Thiện bấm xấu ngón tay run lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn sang. Cố Niệm Thâm khẽ cau mày, trong đôi mắt lóe lên nhỏ vụn ánh sáng, nhìn qua có chút ủy khuất. Cái tên này tại ủy khuất cái gì? Cái gì gọi là chẳng lẽ nàng không có chút nào yêu cầu hắn? Lâm Ý Thiện tranh tìm tòi nghiên cứu, Cố Niệm Thâm lại hỏi, có phải hay không là trong mắt ngươi, chỉ có Tống Thường Lâm mới có thể giúp ngươi? Lâm Ý Thiền Cái này êm đẹp, lại là ăn cái gì dấm Biểu hiện của hắn chắc là đang ghen chứ Nàng không có xếp sai ý chứ Cố niệm thâm âm thanh lại mang điểm tự dễu vang lên Ta đang nghĩ, chúng ta rốt cuộc lúc nào mới có thể giống như bình thường vợ chồng như vậy Rốt cuộc còn cần thời gian bao lâu, ngươi mới có thể quên rơi tống thường Lâm Bọn họ lúc nào mới có thể giống như bình thường vợ chồng như vậy Rốt cuộc cần thời gian bao lâu, ngươi mới có thể quên rơi tống thường lâm. Trong đầu của lâm ý thiển vang trở lại hai câu này, nàng trợn mắt, ánh mắt kích động lóe lên, nàng mở miệng. Không có cái gì phấn khích mở miệng, ta quên mất tống thường lâm, ngươi. Sẽ yêu ta sao? Cố niệm thâm cho vào ở trong túi quần tay tay, thật chặt nắm chặt quả đấm. Một lần một lần trong lòng tự nói với mình. Không cần khẩn trương cặp mắt Lâm Ý Thiển theo dõi hắn mặt. Đang chờ hắn trả lời. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ đi. Trả lời xong, hắn vội vàng đem tầm mắt mở một cái. Không có sức lực khắp nơi rong rủi. Lâm Ý Thiển hốc mắt nóng lên, rất sợ hắn sẽ hối hận, lập tức nói. Ta đây quên mất hắn, ngươi có thể nói với ta ngươi yêu ta sao? Cố niệm thâm cũng sống vậy, rất sợ bỏ qua cơ hội này, hắn liền không có cơ hội thừa dịp nóng não, hắn cao mày dùng không nhìn được ngữ khí đáp lại cái kia đang chờ mong nữ nhân, ta yêu ngươi. Cố niệm thâm. Lâm ý thiện bỗng nhiên đứng lên, sau lưng cái ghế đều bị chân của nàng cho đẩy sau này rời thật là xa. Nàng chừng hai mắt, nhìn lấy cùng nàng chỉ cách hai ba thước nam nhân. Cố niệm thâm bị nàng đột nhiên cử động dọa sợ, không biết nàng đây là thế nào. Chẳng lẽ hắn tỏ tình, hù đến nàng. Lâm ý tiện mím môi thật chặt môi, đem trong lòng chua xót cùng kích động nước mắt đều cho nén trở về. Ngư khí rất thận trọng hỏi. Ngươi có thể qua tới để cho ta ôm ấp một chút không? Hoàn tất, cầu phiếu rồi, các bảo bối còn có phiếu sao? Có lời không nên gheo hiệt nha, cái gì phiếu đều muốn. Không muốn cho cũng không cần chua, không thèm đếm xỉa đến dấu móc bên trong mà nói liền tốt rồi, ta là rất thành khẩn cầu. Mặc kể có cho hay không phiếu, đều thương các ngươi, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 631. Muốn tiếp tục nghe một lần. Ôm. Ôm một cái. Cố niệm thâm xứng sờ nhìn lấy lâm ý thiện, không hiểu ôm một cái có ý gì. Nàng không có bị hắn tỏ tình hù đến. Nàng kia đối với hắn suốt cuộc là thái độ gì? Thích không? Nàng chủ động hôn qua hắn, ở trên giường chủ động ôm qua nàng, nửa đêm sẽ chủ động cho hắn gửi tin nhắn. Nàng để cho hắn nói với nàng, ta yêu ngươi. Cho nên nàng hẳn là cũng không phải là đối với hắn từng chút cảm giác cũng không có đi. Đối với hắn, coi như còn chưa nói tới yêu chắc cũng là có một chút điểm yêu thích đi. Cố niệm thâm còn xứng sờ nhìn lấy lâm ý thiện càng nghĩ càng kích động chân không tự chủ được nâng lên treo trên không trung do dự một chút. Sau đó bước ra thừa thế xông lên hướng Lâm Ý Thiển bên kia đi, bước chân hắn bước rất lớn đến trước mặt Lâm Ý Thiển, hắn tự tay nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trong ngực. Hai tay thật chặt ôm nàng. ta yêu ngươi. Lâm Ý Thiển mặt dán vào lồng ngực của nam nhân bên tai vang trở lại hắn mới vừa nói qua ba chữ kia, mặc dù có chút miễn cứng, nhưng đích xác là nói với nàng. Giống như mộng một dạng đến giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực, nàng mới cảm nhận được chân thật. Nàng thật sự. Đưa tới hắn chú ý, nàng thật muốn thắng cuộc sao. Cánh tay của nam nhân chợt nắm chặt, lâm ý thiện có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm giác hít thở không thông, nhưng cũng cho nàng càng chân thật cảm giác. Rất có cảm giác an toàn, cố niệm thâm thật sự ở bên cạnh nàng, nàng thật sự ở trong ngực cố niệm thâm. Nàng có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ, ngửi được trên người hắn theo cao trung liền chưa từng thay đổi thanh hương Nàng hai tay để tại bộ ngực của hắn chậm rãi ngưỡng mặt lên, nhìn lấy nam nhân gần trong gang tất gương mặt tuấn tú, nàng lại nổi lên lòng tham lam Muốn tiếp tục nghe một lần, muốn tiếp tục nghe mười lần Một trăm lần Mười ngàn chữ ngươi có thể hay không lại Lâm Ý tiễn nhỏ hơi há miệng, bờ môi có chút run dày. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tề Thiếu Đông Tổng Giám Đốc. Cửa không có đóng kín đáo, Tề Thiếu Đông kêu một tiếng liền đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Ý tiễn cùng cố niệm thâm một màn kia, hắn hối hận không kịp. Vội vàng xoay người cùng bọn họ nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ai có thể nghĩ tới loại nguy cơ này dưới tình huống bọn họ còn có thể ở trong phòng làm việc như vậy ngươi nông ta nông. Cố Niệm Thâm buông lỏng tay ra, Lâm Ý Tiễn lui về sau một bước. Đều biết Tề Thiếu Đông như vậy vội vội vàng vàng xông tới, nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Cho nên trọng điểm không ở ôn tình hình ảnh bị cắt đứt lên. Cố Niệm Thâm cau mày hỏi Tề Thiếu Đông, chuyện gì? Tề thiếu đông liên tục không ngừng xoay người trở về hắn, cuộc công thương cùng cuộc cảnh sát người đều tới. Cố niệm thâm nghe vậy rất căm tức qua tới lại tới, ngươi vội cái gì? Cái này có gì ngạc nhiên? Hàng hóa xảy ra lớn như vậy vấn đề cuộc công thương không đến mới kỳ quái đây. Lâm Ý Thiện nói. Ta đi xem một chút. Cố niệm thâm nắm tay nàng đem nàng kéo lại, ngươi đi cái gì đi? Hắn đem Lâm Ý Thiển kéo về đến trước mặt, sau đó nâng lên một cái tay khác giúp nàng khêu một cái trên chán tóc rối, Cặp mắt nhìn chầm chầm mặt của nàng cau mày mang theo trách cứ ngữ khí hỏi. Xảy ra chuyện ngươi tại sao không ngay lập tức gọi điện thoại cho ta? Nghe vậy, Lâm Ý Thiển sườn sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới, nàng nhận được điện thoại sau trong đầu ngay lập tức là suy nghĩ chính mình vội vàng qua tới đối mặt và giải quyết. Thậm chí ngay cả bạch sắc nàng đều không nghĩ tới khả năng bởi vì chuyện của tiểu ngư, nàng thật sự đối với hắn sinh ra khúc mắc trong lòng rồi. Có thể cú niệm thâm. Nàng làm sao dám nghĩ. Bởi vì chưa bao giờ cảm tưởng cho nên không nghĩ tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 632 Yêu cầu cố phu nhân phối hợp chúng ta điều tra Lâm ý tiện suy nghĩ, cúi đầu xuống, âm thanh mang theo ủy khuất Ta muốn hướng ngươi chứng minh ta là có năng lực quản tốt công ty, có năng lực xử lý vấn đề Buổi sáng hắn mới xem thường nàng, nói nàng không có năng lực Vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình Cố niệm thâm nghe xong ngược lại rất kích động, hướng ta chứng minh sao? Hắn ở trong lòng nàng có trọng yếu như vậy sao? Lâm ý thiện gật đầu, vâng ta muốn để cho ngươi biết, ta không chỉ dáng sấp đẹp mắt, cũng có năng lực quản tốt công ty. Cõi đời này không chỉ tịch hạ một cô gái ưu tú như vậy. Cố niệm thâm cái này vừa nghĩ đến, hắn buổi sáng nói nàng không có thứ gì. Nguyên lai like nàng để ý như vậy lời hắn nói. Hắn kích động lại đưa tay, ôm trầm lâm ý thiện hông, đem nàng ôm lấy bàn tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ một cái. Tốt rồi, tốt rồi, ta biết rồi, ngươi có thể làm, từ nhỏ đến lớn cũng có thể làm vô cùng. Theo tiếng Anh kiểm tra 4 phần 10 đến kiểm tra 100 phân theo lớp học đếm ngược trước 10 đến miên cấp số dương tốt 5, ngươi lợi hại. Thật ra thì nàng một mực đều rất ưu tú. Chẳng qua là, hắn không muốn thừa nhận không nguyện ý thừa nhận mà thôi, bởi vì hắn không thể tiếp nhận, Lưu tú Lâm Ý thiền sẽ chọn tống thường Lâm. Mà không phải là hắn cố niệm thâm. Nghe xong lời của cố niệm thâm, Lâm Ý thiền rất kinh ngạc, làm sao ngươi biết cắn kẽ như vậy. Cố niệm thâm có loại nói lỡ miệng cảm giác. Hắn cau mày dùng vết bỏ để che giấu khẩn trương, khi đó ngươi không phải là thường xuyên hướng bà ngoại ta nhà chạy sao đần cùng heo một dạng. Lâm Ý thiện bất mãn chửi lại nàng, ngươi mới là heo đây. Tề thiếu đông. Lúc này còn có rảnh rối nói chuyện yêu đương. Bọn họ những nhân viên này thật sự là hoàng thượng không gấp thái giám vội gần chết. Cửa phòng làm việc là mở, một đám ăn mặc đồng phục chấp pháp nhân viên từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu ăn mặc công thương đồng phục phụ nữ trung niên nhìn thấy cố niệm thâm trên mặt bận rộn thêm mấy phần hòa khí chi sắc cười cùng cố niệm thâm chào hỏi cố tổng cũng ở nơi này. Nữ nhân này là hải thị công thương tổng cục cục trường. Cố niệm thâm cùng nàng là đã từng quen biết. Hắn buông ra lâm ý thiện quét đám người kia liếc mắt. Sau đó ánh mắt rơi vào công việc thương trên người cuộc trưởng, các ngươi cuộc công thương lúc nào hiểu suốt làm việc cao như vậy rồi, tốc độ còn thật mau. Trầm trọng ngữ khí. Cuộc trưởng như cũ bồi mặt mày vui vẻ, cái này không, chúng ta cũng là nhận được tố cáo, chuyện không có cách nào khác. Nói thật giống như ta không để cho các ngươi cha tựa như. Cố niệm thâm lạnh lên một tiếng, bước chân đi tới cửa. Đi tới đám kia chấp pháp nhân viên trước mặt. Sau đó hắn nhìn lấy phía sau ăn mặc đồng phục cảnh sát mấy người, cười lạnh nói. Xem ra hai cái cuộc trưởng vương là hẹn xong cùng đi, không hố là một nhà. Cảnh sát cũng là cục công an thành phố. Trước mặt công thương cuộc trưởng vương cười một tiếng, không có tiếp lời của cố niệm thâm. Đem đề tài chuyển đến trong công tác điều tra của chúng ta, công tác còn cần cố phu nhân phối hợp chúng ta. Nàng ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiện, rất thân thiện. Lâm Ý Tiến nói, cách đó ngày tháng sinh sản hàng, chúng ta hiện tại đã dừng lại bán ra, hơn nữa đã làm thu hồi thông báo. Cuộc trưởng vương nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ khó xử. Nàng nói, hiện tại, người tiêu thụ tại chúng ta hải thị công thương tổng cục cánh cửa gây chuyện yêu cầu Lâm Thị thu hồi toàn bộ bán ra, lại tại trong thời hạn sử dụng hàng hóa. Lâm Ý Tiến nghe vậy, mặt liền biến sắc, nhíu mày. Toàn bộ bán ra phía trên, nói cách khác không chỉ nàng tiếp lấy sau bán đi hơn 100 triệu hàng. Còn cũng có trước, năm ngoái, năm trước, mấy năm này coi như là công trạng tụt xuống, hàng năm mấy trăm triệu bán ra ngạch vẫn phải có. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6.333. Văn Minh một chút. Cái này chính là một khoản kích sục, hiện tại coi như bán đi Lâm thì cũng không nhất định có thể làm đến. Cố Niệm Thâm trực tiếp nổi giận, cuộc công thương loại chuyện này cũng có thể đáp ứng. Cục trưởng Vương thái độ như cũ rất khiêm tốn, bảo vệ người Tiêu Thủ quyền lợi, là chúng ta cuộc công thương trách nhiệm, còn hy vọng Cố luôn có thể lý giải. Nàng liên tục đối với Cố Niệm Thâm điểm đến mấy lần đầu. Mỹ cách tại hải thì ở trong nước sức ảnh hưởng đều là rất lớn cố niệm thâm người đại nhân này vật không phải là bất đắc dĩ bọn họ những thứ này ăn công gia cơm nhất định là có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội. Cục trưởng vương vừa dứt lời, một cây xuyên đồng phục cảnh sát. Cảnh sát đi theo mở miệng, mặt khác hiện tại Lâm Thị bị tố cáo chế tạo đại lượng có hại mỹ phẩm dưỡng ra. Nguy hại người tiêu thụ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh còn muốn mời cố phu nhân đi. cuộc cảnh sát phối hợp chúng ta đăng ký điều tra. Cảnh sát trẻ tuổi, đại khái chừng 25 tuổi. Cố niệm thâm nghiêm nghị đáp lại, các ngươi dám. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia cảnh sát trẻ tuổi. Cảnh sát một mặt khổ sở nói, Cố Tổng xin ngài lý giải công việc của chúng ta. Thái độ rất giữ vững, không hiểu. Cố niệm thâm trở về cảnh sát kia một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía cuộc trưởng vương, hắn hơi hơi mang tầm, lạnh lùng nói. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ cho tất cả người tiêu thụ giao phó, mặt khác làm như thế nào bồi, làm sao chữa, những thứ này chúng ta đều sẽ phối hợp. Nhưng là các ngươi muốn mang phu nhân ta đi cuộc cảnh sát, điểm này cũng đừng nghĩ. Hắn tự tay ôm lấy Lâm Ý Thiển không? Thái độ rất kiên định. Hắn vừa dứt lời, Lâm Ý Thiển lại nói tiếp. Ta có thể phối hợp các ngươi đi điều tra. Chuyện này liên quan đến nhân viên bị thương, nếu quả như thật là bọn họ sản phẩm chứa độc vật phẩm, nàng nhưng là phải thua hình sự trách nhiệm. Hiện tại phương thức xử lý tốt nhất là được phối hợp cuộc công thương cùng cuộc cảnh sát cùng nhau điều tra, đem nên đi luật pháp cho đi rồi để cho xã hội đối với lâm thị cùng đối với nàng dư luận ít một chút. dĩ nhiên cố niệm thâm cũng biết chuyện nghiêm trọng nhưng hắn làm sao có thể sẽ để cho nàng đi cuộc cảnh sát lâm ý thiền ai cho ngươi tự chủ trương hắn chồng mắt cau mày trách cứ lâm ý thiền lâm ý thiền ngửa mặt lên nhìn hắn ta có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Nói lấy nàng tránh ra cánh tay của cố niệm thâm đi tới cửa. Cố niệm thâm bước chân cùng ở phía sau nàng, lâm ý thiện. Cục trưởng vương mỉm cười nói. Cố tổng chính là để cho cố phu nhân đi theo chúng ta đi làm một phần ghi chép, rất nhanh sẽ trở lại. Đánh sấm, Cố niệm thâm tức giận bên dưới trực tiếp văng tục. Làm biên bản đó cũng là vào cuộc cảnh sát. Cục trưởng vương giàu gì cũng là hơn 40 tuổi người rồi, bị hận trên mặt không nén giận được, có chút lưu túng. Lâm Ý tiễn quay đầu cho cố niệm thâm một cái ánh mắt cảnh cáo, văn minh một chút. Cái tên này có thể hay không đừng cho nàng kéo cầu hận. Lâm Ý tiễn một tiếng này trách cứ cho cuộc trưởng vương nấp thang, nàng vừa cười cùng cố niệm thâm bảo đảm, chúng ta sẽ bình yên vô sự đem phu nhân trả lại. Cố niệm thâm không để ý tới cuộc trưởng vương chân dài hai ba bước đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiện, dắt tay nàng, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Ý Thiện không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn phụng bồi. Nàng trong lòng cũng là có chút hy vọng hắn theo ở bên cạnh. Bởi vì đối với cuộc cảnh sát, nàng vẫn là xa lạ, nàng trừ lúc trước làm thẻ căn cước đủ loại giấy tờ chứng nhận chưa từng vào. Cái này lần đầu vào trong chính là chuyện lớn như vậy, trong lòng ít nhiều có điểm không chắc chắn. Cũng có thể là, hắn ở bên người, nàng liền làm kêu nghĩ ý ở lại. Một buổi sáng ho sợt trước vài tên tất cả đều là liên quan với lâm thị, lâm ý thiển chân trước mới vừa vào cuộc cảnh sát. Chuyện này theo sau lên bảng tiềm kiếm nóng, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 634 Chuyện này là hướng về phía hắn vẫn là Lâm Ý Thiển Lâm Thị hiện đảm nhiệm Tổng Giám Đốc Mỹ Cách Phu Nhân Tổng Giám Đốc là Nhậm chức không tới 3 tháng liền vì mưu lợi chế tạo có độc hàng hóa Theo thứ tự sung hảo bán cho người tiêu thụ Hiện tại người sinh an toàn đã bị cảnh sát khống chế Xem xong nội dung tin tức, cố niệm thâm thiếu chút nữa đem điện thoại di động đập. Hắn cùng Lâm Ý Thiển mới từ cuộc cảnh sát đi ra, Lâm Ý Thiển trở về công ty, hắn hiện tại ở trên xe đi Mỹ Cách. Quay bộ tất cả đều tại đen Lâm Thị, nhất trọng đoán tiếp lấy nhất trọng, liền Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương sự tình đều bị mang lên ho sợ Thông qua cách này, có thể khẳng định cách này là có người muốn hoàn toàn đánh sụp Lâm Thị. Cố niệm thâm suy nghĩ, cầm điện thoại di động lên gọi thông một cái phái đi ra ngoài điều tra người giấy số. Điều tra ra là ai ở sau lưng thao túng không? Bên kia nam nhân trẻ tuổi âm thanh, liên tục không ngừng trả lời. Điều tra ra thứ nhất ở trên mạng giựt xây mọi người tới lâm thị gây chuyện là hải thị một cái nickname. Hắn ở trên Weibo phát điều thứ nhất tin tức, chúng ta hạch thật hắn thực sanh nghiêm túc tuổi tác. Là một vị hơn 80 tuổi bà cố nội, bà cố nội có một cách năm nay mới vừa lên lớp mời đích tôn tử, đặc biệt nghiền internet, bình thường lên mạng chơi game me ghi danh độ là dùng thẻ căn cước của lão Nai Nai. Cố niệm thâm cẩn thận nghe, người bên kia tiếp tục nói, người của chúng ta mới vừa tìm tới nhà bọn họ tìm được hài tử kia. Hải tử kia nói chuyện có một người đại ca ca cho hắn 500 đồng tiền để cho hắn phát điều này quây bô, còn để cho bằng hữu của hắn đều cho gửi cho, phát một cách liền cho một 100 khối tiền. Sau đó bọn họ mời thủy quân, đem đứa bé kia cùng bản hắn phát quây bô, tất cả đều cho đắt lên đỉnh ho sợt. Nghe vậy, cố niệm thâm thu mắt, trong mắt đen dần dần thâm thúy lạnh lùng. Cho nên chuyện này là xác định có người gài tang vật hãm hại. Áp độc như vậy thủ đoạn chẳng những để cho Lâm Ý Thiển nhiều ngày như vậy cố gắng thất bại trong gang tấc, còn muốn để cho nàng, làm cho cả Lâm Thị hoàn toàn thân bại danh liệt. Những thứ này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là một khi chuyện này được nhận định là sự thật, Lâm Ý Thiển khả năng còn phải đối mặt ngồi tù nguy hiểm. Chuyện này là hướng về phía hắn còn là hướng về phía Lâm Ý Thiển. Cố niệm thâm suy tư một hồi đối với điện thoại người bên kia phân phó nói. Dùng thời gian nhanh nhất đem cả nước tất cả lâm tuyển quầy chuyên doanh hoặc là đại diện nhân viên bán hàng đều từng cách kiểm tra. Người bên kia nghe vậy, không hiểu hỏi. Không phải từ dây chuyện sản xuất đi điều tra sao? Cố niệm thâm cau mày, âm thanh mang theo tức giận. Nhóm hàng này là 2 năm trước sinh sản, bọn họ dây chuyền sản xuất cũng tại 3 tháng trước hoàn toàn ngừng, làm sao sẽ là lâm thị dây chuyền sản xuất lên vấn đề? Thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Vâng, là ta ngu muội rồi, ta sơ sót lâm thị đã đình sản rất lâu rồi. Hãy mau đem tất cả nhân viên bán hàng cùng người giao hàng đều cho cha được. Ừ. Theo cuộc cảnh sát làm xong ghi chết trở lại. Lâm Ý Thiển vội vàng bể đầu sức chán, đủ loại vấn đề Trên bàn điện thoại cố định nghĩ không ngừng Cửa phòng làm việc lại bị gõ, nàng đáp một tiếng, không có ngẩng đầu Đẩy cửa đi vào là nàng phải đi ra ngoài phụ trách điều tra vũ bân Lâm Tổng, trước dây chuyền sản xuất người trên Hiện tại có mấy cách không ở hải thị, có đi ra ngoài du lịch, có trở về quê quán rồi Lâm Ý Thiển cau mày ngươi còn cảm thấy là dây chuyền sản xuất lên vấn đề sao? nàng ngẩng đầu nhìn Vũ Vân chúng ta đã đình công đã nhiều ngày. nàng ngay từ đầu cũng để cho bọn họ đi thăm dò dây chuyền sản xuất, có thể sau đó nghĩ đến bọn họ đã đình sản rất lâu rồi. đây càng thêm khẳng định là có người làm hàng giả trộn lẫn tiến vào bọn họ sản phẩm bên trong bán đi. hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 635 Tất cả đều là công lao của mẹ ta Vũ Bân lập tức minh bạch Lâm Ý Thiển ý tứ Vậy chỉ có thể là bán hàng quầy chuyên doanh vấn đề Lâm Ý Thiển nói Giao hàng cùng bán hàng từng nhóm thống kê đều điều tra Bọn họ mấy tháng này nhập hàng cùng xuất hàng số lượng thống kê Ta hiểu được. Vũ Bân gật đầu, sau đó lập tức xoay người đi điều tra. Cửa phòng làm việc mở chấm dứt lên, lâm ý thiện đột nhiên cảm giác được khát rồi, bưng ly nước lên nghĩ uống miếng nước, phát hiện trong ly không có nước rồi. Nàng chẳng muốn đi ngã, vì vậy buông xuống ly. Cửa bỗng nhiên lại mở rồi. Hơn nữa còn không nghe được tiếng gõ cửa, nàng cao mày nhìn lấy từ bên ngoài bị đẩy mở cửa, nhìn người tới. Nàng mặt liền biến sắc Trở nên lạnh Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương một trước một sau vào cửa Giang Nguyệt Hương đối với Lâm Ý Thiển còn có chút không dám đối mặt với Nàng mặt lấy màu tím nhạt trù mặt áo sơ mi Hạ thân mặt lấy màu đen bó sát người khố Tướng mạo của nàng cùng vóc người Năm đó là nổi danh tốt Lâm Ý Thiển cùng nàng đi ra ngoài Lại có người hiểu lầm bọn họ là cách thật nhiều số tuổi chi em gái. Nàng cúi đầu cùng ở phía sau Lâm Thiên Vạn. Lâm Ý Thiển biết bọn họ nhất định là nhìn tin tức tới, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Mặt lạnh tiếp tục công việc. Tiểu Ý, làm sao sẽ cho ra chuyện lớn như vậy? Lâm Thiên Vạn đến Lâm Ý Thiển bàn đối diện, nóng nảy vạn phần. Hắn cứ việc ẩm nhẫn, nhưng vẫn là có thể nghe ra hắn trong giọng nói trách cứ. Lâm Ý Thiển lạnh lùng nhích mép một cái, không để ý tới hắn. Giang Nguyệt Hương lúc này cũng đi tới, nàng quan tâm hỏi Lâm Ý Thiển nghe nói ngươi bị trột tới cục cảnh sát rồi, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Sự quan tâm của nàng để cho Lâm Ý Thiển rất phản cảm. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều là quan tâm nàng như vậy. Có thể sự quan tâm của nàng là có mục đích, mục đích đúng là lưu ở bên người của nàng làm bạn nàng, chiếu cố nàng, như vậy mới có cơ hội tiếp tục cùng ba hắn, cùng nàng chồng của tỷ tỷ, làm cầu thả sự tình. Nàng ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn lấy Lâm Thiên Vạn cùng Giang Nguyệt Hương, không cần thiết hai vị tới quan tâm, ta còn rất nhiều sự tình phải làm, hai vị xin trở về đi. Lâm Thiên Vạn nói Tiểu ý Hiện ở thời điểm này để cho ba ba giúp ngươi một chút đi. Giọng thương lượng. Hắn nói xong, Giang Nguyệt Hương lập tức cũng nói theo. Đúng vậy tiểu ý, nói thế nào cái công ty này cũng là ba ba ngươi khai sáng. Hắn xử lý sự tình khẳng định so với ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Ý Thiển ánh mắt lánh khốc cắt đứt. Lâm Ý Thiển nhìn lấy nàng trong hai mắt tất cả đều là hận. Cái loại này hận không được giết người hận. Đem Giang Nguyệt Hương sợ đến cổ co rụt lại, sắc mặt có chút trắng bịch. Lâm ý tiện nhìn lấy nàng cắn răng cường điệu, cái công ty này có thể mở lên, có thể có đã từng trải qua huy hoàng công trạng, tất cả đều là công lao của mẹ ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng tâm tình kích động, âm thanh trở nên sắc bén run rẩy. Giang Nguyệt Hương sợ đến hướng phía sau Lâm Thiên vạn tránh, nàng đỏ mắt, rất tự trách gật đầu. Vâng, điểm này ta không phủ nhận, gì nhỏ có lỗi với mẹ ngươi, nhưng gì nhỏ không có ý tứ gì khác, chính là không muốn để cho ngươi bị ủy khuất, ta nhìn thấy ngươi bị trộp tới cục cảnh sát, ta đều hù chết. Nói lấy nói lấy, khóc, vừa khóc vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, gì nhỏ đối với sự quan tâm của ngươi là thực sự, không có nửa điểm giả tạo, ngươi suốt ngoài 5 năm, năm này. Ta cũng thật nhiều lần sai người đi tìm ngươi, nhưng là cũng không tìm tới ngươi, gọi điện thoại ngươi cũng không nhận. Đủ rồi. Giang Nguyệt Hương còn muốn tiếp tục nói, lâm ý thiện hát đoạn tiếng nói của nàng. Ta nói rồi, không muốn hai vị quan tâm, nếu như hai vị thật sự rảnh rỗi như vậy, bên ngoài đường xe chạy tùy tiện ép, không cần đưa tiền. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 636 Ngươi đánh mẹ ta thích nhất con gái Lâm Thiên Vạn bỗng nhiên cũng lớn tiếng lên Ngươi muốn thật sự quan tâm mẹ ngươi khổ cực trí công ty Liền hẳn là để cho ba ba đến giúp ngươi cùng nhau để cho công ty vượt qua cửa ải khó Không thể để cho nó thật sự liền như vậy bại ở trong tay của ngươi rồi Hắn nghĩa chính ngôn từ Lâm ý thiện nghe xong lời của hắn, ngửa đầu cười lớn ha ha. Vô luận nàng làm sao khắc chế làm sao nhẫn nại, nhưng vẫn là không khống chế được nước mắt. Nàng thu hồi tiếng cười lại nhìn một chút lâm thiên vạn trong hai mắt chứa đầy nước mắt. Chóp mũi cũng hút mắt đỏ bừng. Nàng hít mũi một cái, châm chọc ngữ khí hỏi lâm thiên vạn. Ta mang theo ta tại trong phân xưởng khổ cực làm thêm giờ thời điểm ngươi đang ở đâu. Đem Lâm Thiên Vạn hỏi xứng sờ, trột giả rũ xuống mi mắt. Lâm Ý Thiển đứng lên đi, vòng qua bàn làm việc đi tới Lâm Thiên Vạn cùng trước mặt Giang Nguyệt Hương, tay chỉ Giang Nguyệt Hương đối với Lâm Thiên Vạn nói. Ngươi đang cùng em gái ruột của nàng làm hạ tiện nhất, không biết xấu hổ nhất, để cho người ác tâm trí cực sự tình. ba Lâm Thiên Vãn nâng tay lên, một cái tát thiếu chút nữa đem Lâm Ý Thiển đánh ngất đi. Trên mặt Lâm Ý Thiển đau rát, nàng nước mắt tràn mi mà ra, có thể lệ quang vẫn là quật cường kiên cường, mang theo hận. Nàng không có làm chút nào trần trờ, cũng dơ tay lên, nhanh nhẹn ở trên mặt Giang Nguyệt Hương đánh một cách một cái tát. Đem Giang Nguyệt Hương cho đánh ngây ngẩn. Giang Nguyệt Hương dơ tay lên bụng mặt, nhìn lấy Lâm Ý Thiển cặp mắt rưng rưng. Lâm Thiên Vạn nổi giận, Lâm Ý Thiển ngươi đánh ngươi gì nhỏ làm gì. Hắn tự tay ôm lấy giang nguyệt hương, đem nàng che chở ở trong ngực. Lâm Ý Thiển nhìn lấy một màn kia, tâm bị đau khuấy, bị châm đâm một sảng đau. Nàng đưa tay bụng mặt, lớn tiếng gào thét, ngươi đánh mẹ ta thích nhất con gái. Từ nhỏ đến lớn, mẹ đều không bỏ được đánh nàng một chút. Lâm Thiên Vạn nghe Lâm Ý Thiển gào thét. Nhìn lấy nàng cuồn cuộn mà xuống nước mắt, ngây ngẩn. Bởi vì Lâm Ý Thiển từ lúc còn nhỏ sau đó, trừ lần đó kiểm tra nói không có kiểm tra lý tưởng trở ra cho tới bây giờ chưa từng khóc như vậy. Tiểu Ý Giang Nguyệt Hương tránh ra Lâm Thiên Vạn ôm ấp hoài bão, khóc cùng Lâm Ý Thiển nói xin lỗi, là gì nhỏ có lỗi với ngươi. Nàng đưa tay muốn bắt cánh tay của Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển chân lui về sau một bước, Tránh ra. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một sắc bén thanh âm nữ nhân đều tới khi nào, vẫn như thế cậy mạnh khoe tài. Âm thanh theo người tới bước chân từ xa đến gần. Giọng dễu cợt còn mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, rõ ràng là tới xem kịch vui. Ngay sau đó, cửa phòng làm việc mở rồi, là Lâm Thiên Hỷ cùng Lâm Vũ tình cha con gái hay. Trên người lâm vũ tình mặt lấy màu đỏ sầm áo đầm trên mặt thải trang cũng hòa so với bình thường sáng người trói mắt. Nàng đứng tại cửa phòng làm việc, ngước cầm nhìn lấy lâm ý thiện, khóe miệng kéo một vệt nhìn có chút hả hê cười. Rõ ràng là tới xem kịch vui, là tới bỏ đá xuống xiếng. Lâm ý thiện tâm tình mới vừa kích động một phen, đã không có tinh lực cùng bọn họ làm ồn. Nàng không để ý đến Lâm Thiên Hỷ cùng Lâm Vũ Tình cha con gái hay đưa tay lấy điện thoại di động để cho bảo an qua tới. Lâm Vũ Tình âm thanh lại tranh chua vang lên, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh cũng sẽ không xảy ra hôm nay chuyện như vậy. Nàng một mực chờ đợi ngày này, chờ Lâm Ý Thiển ngã đài một ngày, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lâm Ý Thiển không để ý tới nàng, nàng cứ tiếp tục châm chọc Thật sự cho rằng người nào cũng có thể làm tổng giám đốc, người nào đều có thể quản lý công ty à. Lâm Thiên hỉ tiếp lấy lâm vũ tình tiếng nói tức giận trách cứ lâm ý thiền tiểu ý, không phải là đại bá nói ngươi, làm người hẳn là chân đạp đất, ngươi xem một chút ngươi làm tất cả là chuyện gì, ta nhìn những người đó đều cảm thấy đáng thương, ngươi rồi mới trở về không có mấy ngày liền cho chúng ta lâm gia thọc lớn như vậy một cái cái rõ. Còn có hai chương hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương 637 thừa dịp còn sớm đi tự thú đi đại ca ngươi không nên nói nữa giang nguyệt hương mở miệng che chở lâm ý thiền nàng hận lâm thiên hỉ một câu sau đó quay đầu nhìn lâm ý thiền Lâm Ý Thiển chịu đừng khóc, môi run rẩy thật vất vả đem cái kia một cổ ủy khuất cho ném trở về. Nàng sơ tay lên lung tung lau một cái nước mắt. Lúc này, bảo an tới rồi, lâm tổng. Lâm Ý Thiển đưa lưng về phía cánh cửa, lạnh lùng phân phó, để cho bọn họ lăn. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thiên hỉ tay chỉ lâm Ý Thiển, muốn đi vào đánh nàng tư thế. Bảo an vội vàng đem hắn kéo lại. Vị tiên sinh này xin ngươi đi ra ngoài Trải qua lần trước mẹ con tống phỉ phỉ tới gây chuyện sau Cố niệm thâm giúp Lâm Ý Thiển đem công ty nhân viên an ninh đều cho đổi Hiện tại bảo an là trải qua hắn tự mình chọn lựa Đều là sẽ thân thủ Nói trắng ra là chính là thả vào bên cạnh Lâm Ý Thiển làm hộ vệ Nơi này là Lâm Thị Lâm Thiên Hỷ tại Lâm Thị bị bảo an cản lại hắn thèm quá thành giận đối với lâm ý thiền tức miệng mắng to lâm ý thiền ngươi tên nghiệp chứng này Cốt. lâm ý thiền quay đầu chởn mắt quét về phía lâm thiên hỉ nàng nước mắt còn ngậm lấy lệ có thể nước mắt kia phàng phất kết băng một dạng lạnh để cho người phát xét. từng chút tình cảm cũng không lưu lại có thể nói nàng và những thứ này cái gọi là người thân nhân đã không có tình cảm có thể nói bọn họ đều hận không thể nàng bị người hung hăng giấm ở dưới bàn chân, bọn họ hận không thể giúp người ngoài cùng nhau đem nàng cho làm hỏng. bọn họ giống như người ngoài muốn nhìn nàng buông xuống kiêu ngạo, muốn nhìn nàng quỳ đầu ở trước mặt bọn họ thấp bọn họ nhất đẳng. từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, bọn họ đều do mẹ chưa cho lâm gia sinh đứa bé trai, từ nhỏ đã cảm thấy nữ hài tử khó thành đại khí. Nhất là cho tới bây giờ đều không tốn bọn họ nàng Cho nên bọn họ đều cảm thấy sinh nam hài tử Giang Nguyệt Hương Đương nhiên thay thế mẹ nàng vị trí Lâm vũ tình dĩ nhiên khó chịu cha bị lâm ý thiển như vậy Không lưu tình chút nào mắng Nàng nhìn nước mắt của nàng Hung hãn mà kích thích nàng Lâm ý thiển ngươi còn đắc ý cái gì Ngươi cho rằng là cố niệm thâm có thể đảm bảo ngươi sao Ngươi đây là phạm tội Là phải ngồi tù Ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm đi tự thú đi. Lâm ý tiện chờ lấy bọn họ, không nói câu nào, miếm môi môi run rẩy lời hại. Nước mắt tại trong đôi mắt lờn vờn, có thể nàng từ đầu đến cuối không có để cho nó tải chảy ra. Lâm vũ tình nhìn lấy hắn như vậy, trong lòng thống khoái cực kỳ, còn muốn tiếp tục tiếp tục nói. Lâm thiên vạn mở miệng cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, Lâm vũ tình Dù thế nào tiểu ý cũng là chỉ họ ngươi, ngươi lúc này không an vội nàng còn bỏ đá xuống giếng có chừng mực đi. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía lâm ý thiện. Nhìn lấy trên mặt lâm ý thiện nhô ra năm cái dấu tay, ánh mắt của hắn có chút áy náy. Lâm vũ tình không phục bị lâm thiên vạn khiển trách, lại cùng lâm thiên vạn dùng men, tam thúc. Ngươi cũng không nhìn một chút nàng có hay không coi ta là em gái nàng, có hay không coi chúng ta là người nhà nàng. Nàng nói lấy, lại đem đề tài chuyển tới trên người Giang Nguyệt Hương, ta tam thầm ở trước mặt nàng, liền cho cố gắng cũng không bằng, cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Hơn nữa nàng coi như vãn bối, coi như cháu ngoại gái, lại còn động nàng, nàng có đem ngươi trở thành ba ba, coi chúng ta là người một nhà sao nàng dùng sức tại lâm thiên vạn cùng giang nguyệt hương trước mặt hai người quạt gió thổi lửa. lâm ý thiện nghe xong cảm thấy buồn cười, bởi vì nàng cảm thấy lâm vũ tình rất ngây thơ, ngây thơ đến hơi yếu trí rồi. nàng không nhịn được cười ra tiếng. lâm vũ tình cau mày nhìn về phía nàng, ngươi nhỏ giọng sao? lâm ý thiện nói. Ta đích xác không có coi các ngươi là người một nhà bởi vì các ngươi không xứng làm người nhà của ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 638. Thấy nàng khóc, ta giết người cũng có thể. Nói lấy nàng xoay người trở về được vị trí ngồi xuống. Lười biến tựa vào thư thích trên chỗ dựa lưng, hai tay dựng ở trên tay vịn cái ghế. Sau đó nhìn lâm thiên vạn mấy người bọn hắn, không mang theo chút nào tình cảm ánh mắt. Âm thanh cũng giống như vậy, thật sự nếu không đi, ta liền để cho bọn họ đem các ngươi ném ra ngoài. Không biết tại sao ánh mắt của nàng lại hết lần này đến lần khác tập trung đến giang nguyệt hương trên mặt một người. Chống lại nàng nước mắt còn chưa làm tập mắt. Nàng lòng dạ ác độc ác quất một cái, rất đau phức tạp Nàng mở ra cái khác ánh mắt, không nhìn hắn nữa môn Lâm Thiên hỉ bị tức thiếu chút nữa cắt thở Vào lúc này thật vất vả tỉnh lại một chút Tay chỉ Lâm Ý Thiển nói nghiêm túc Lâm Ý Thiển ngươi cảm thấy ngươi có cố niệm thâm chỗ dựa không nổi đúng không Ta cho ngươi biết, một ngày nào đó ngươi phải lại trở lại cầu người của Lâm gia chúc ta Hắn nói xong tức giận xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới một lời biếng giọng đàn ông. Không cần, coi như không có cố niệm thâm, nàng còn có thể đến tìm ta. Phương Hạ Dương. Lâm Ý Thiển Kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng cánh cửa nhìn lại. Phương Hạ Dương ăn mặt Lâm tuyền kỳ hạm điểm màu xanh nhạt tông tác tê, si, hạ thân mặt lấy xanh nhạt cao bồi 9 phút khố. Nện bước cài nhong nhịp bước đi vào phòng làm việc. Hắn vào cửa đi hai bước dừng bước lại quét mắt Lâm Thiên Vạn bọn họ, sau đó nhìn về phía Lâm Ý Thiện hỏi. Lâm Tổng, mấy vị này ai vậy? Lâm Thiên Vạn nhớ đến Phương Hạ Dương, hắn đối với ý hắn thấy rất lớn, ngươi tiểu tử này thế nào còn ở đây mà? Phương Hạ Dương khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Sau đó 45 đầu ngước cầm kiêu căng nhìn lấy lâm thiên vạn, ta muốn ở chỗ này liền ở đây, không có nguyên nhân gì. Nói lấy hắn vừa nhìn về phía lâm thiên hỉ cùng lâm vũ tình, ta mới vừa rồi nghe chú ta lâm tổng ý tứ thật giống như không quá hoan nghênh các ngươi. Hắn một mơ tám nhiều thân cao, ánh mặt trời đẹp trai mặt, bí lên giống như là trong manga đi ra những thứ kia khốc nhân vật. Lâm vũ tình nhìn lấy hắn ánh mắt kích động run rẩy. Nàng hỏi. Ngươi là ai? Ngữ khí rất làm bộ ôn nhu. Nhưng là phương hạ dương đối với ôn nhu của nàng không có chút nào cảm mạo. Hắn như cũ ngước cầm rất ngạo mạn. Ta là ai cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Không có nhìn nàng thêm một cái. Sau đó hắn bước chân chuẩn bị tiếp tục hướng lâm ý thiển bên kia đi. Bị lâm thiên Hỉ cản lại. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Thiên Hỷ đưa tay nhéo Phương Hạ Dương quần áo. Phương Hạ Dương cặp kia hẹp dài trong tròng mắt thoáng qua một đạo thấu xương ánh sáng lạnh lẽo. Lâm Thiên Hỷ sợ đến cả người run lên, Phương Hạ Dương khói miệng bỗng nhiên lại dơ lên, lộ ra để cho người sợ hãi cười lạnh. Có một loại nguy hiểm đi tới cảm giác. Hắn nâng hai tay lên, nắm cổ tay của Lâm Thiên Hỷ, không nhanh không chậm nói. Ta là người, không là vật gì, nhìn ngươi khẩu người thật lớn tuổi tác cũng không nhỏ, ta liền không chửi ngươi rồi, cho nên tại ta không có mắng trước ngươi vội vàng ngoan ngoãn nghe chú ta lâm tổng mà nói úp đi. Nói lấy tay hắn dùng sức một chút. Bóp lâm thiên khỉ đau gào khóc, ngươi tên tiểu tử thúi này nhanh cho lão tử buông tay. Phương Hạ Dương không có buông tay, ngược lại càng dùng sức. Hắn khom người xít lại gần Lâm Thiên Hỉ cười lạnh nói, "Ta cùng ngươi nói, tiểu gia ta nhưng là luyện qua, hơi hơi lại dùng thêm chút sức xương cốt của ngươi khả năng liền rạn nứt." Lâm Thiên Hỉ hoảng sợ trợn mắt, "Ngươi buông ta ra." Lâm Vũ Tình cũng sợ hãi, vội vàng đi qua giúp Lâm Thiên Hỉ, "Ngươi mau buông ta ra ba." Lâm Thiên Vạn cũng lên trước hỗ trợ, "Ngươi là người nào dám ở chỗ này gây chuyện?" Ba người bọn họ cũng không có gỡ ra Phương Hạ Dương nắm tay Lâm Thiên Hỷ. Phương Hạ Dương mặt lại đi Lâm Thiên Hỷ đến gần một chút. Ngữ khí âm trầm con người của ta bình thường tính khí tốt vô cùng. Nhưng nhìn đến chút ta Lâm Tổng không vui. Ta tính khí liền xe nóng này. Thấy nàng khóc. Ta giết người cũng có thể. Càng xong rồi cầu cách phiếu. Đi qua đi ngang qua. Nhìn xong chớ quên đầu cách phiếu. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 639. Ta khuyên ngươi hiền lành. Trong mắt của hắn thật sự có sát ý. Khí tức lạnh lùng trên người cũng khiến người sợ hãi. Lâm Vũ tình sợ đến lui về phía sau hai bước. Nhưng nhìn thấy Lâm Thiên Hỷ còn bị Phương Hạ Dương nhéo quần áo. Nét mặt già nua đỏ bừng thật giống như muốn tắt thở bộ dáng. nàng lại đuổi chặt nắm lấy cánh tay của Phương Hạ Dương, muốn đem hắn kéo ra. Nàng căn bản kéo không nhúc nhích, móng tay đều bấm tiến vào trong thịt của Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương vẫn không nhúc nhích, sắc mặt càng ngày càng lạnh, Lâm vũ tình buông tha, buông ra cánh tay của Phương Hạ Dương, hỏi hắn. Ngươi là Lâm ý thiện người nào? Nàng hoài nghi nhìn một chút Phương Hạ Dương, lại nhìn một chút Lâm Ý thiền, Nhìn một cách chính là đang tính toán cái gì? Phương Hạ Dương hỏi ngược lại. Cùng vị tiểu thư này không quan hệ chứ? Lâm Vũ Tình nói. Lâm Ý thiền rất nịnh hót, không biết bao nhiêu vỏ xe phòng hờ, ta khuyên ngươi cũng không cần làm con chốt thí của nàng rồi. Ở ngay trước mặt Lâm Ý thiền, không chút kiêng kỷ dèm pha nàng. Trong mắt Phương Hạ Dương thoáng qua một đạo sắc bén ánh sáng, hắn hung hăng đẩy ra Lâm Thiên Hỉ. Lâm Thiên Hỉ chân hướng phía sau lão đảo, Lâm Thiên Vạn thấy vậy nhanh lên đi đỡ hắn, hai người thiếu chút nữa cùng nhau té. Thật vất vả mới đứng vững. Phương Hạ Dương xoay người, đối mặt với Lâm Vũ Tình, nhấc chân từng bước từng bước hướng trước mặt nàng ép tới gần. Hắn kéo phía bên phải khóe miệng, tà mị khiến cho người ta cảm thấy âm trầm vượt dị, sợ đến lâm vũ tình hai chân run lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Phương Hạ Dương bước chân bỗng nhiên dừng lại, khom người mặt xiết lại gần lâm vũ tình. Hắn gương mặt tuấn tú không ngừng ở trước mắt lâm vũ tình phóng đại, lâm vũ tình không cách nào chống cự, mặt có hơi hồng rồi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Phương Hạ Dương nói lấy, mặt lại chợt đi phía trước một chút, đem lâm vũ tình sợ đến run lẩy bẩy, hắn vừa tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn khuyên ngươi hiền lành. Nói lấy hắn chậm rãi thẳng người, nâng lên một cái tay, đưa về phía cái chán lâm vũ tình. Thon dài ngón tay út, khơi mào lâm vũ tình trên chán mấy lọn tóc, nhẹ nhàng khêu một cái. Động tác này trí mạng vung. Lâm Vũ Tình chừng hai mắt tất cả phẫn nộ đều nhất thời biến mất, nàng ngửa mặt lên, sững sờ nhìn lấy Phương Hạ Dương. Một vệt đỏ ẩn tại gương mặt của nàng dần dần khuếch tán, hoàn toàn nhị. Lâm Thiên hỉ thấy Lâm Vũ Tình đối với Phương Hạ Dương cái kia hoa si dạng tức giận mặt đều xanh biếc, ho khan hai tiếng nhắc nhở nàng. Lâm Vũ Tình lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng cúi đầu xuống. Sau đó lại ngửa đầu nhìn Phương Hạ Dương đối với hắn thẻn thùng cười, ngươi khẳng định còn không hiểu rõ lâm ý thiện bị nàng lừa. Phương Hạ Dương câu môi theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng, ta nguyện ý bị lừa quản được sao ngươi. Hắn chọn một cái lông mày, xấu xa, phách lối bộ dáng để cho lâm vũ tình yêu hận rất phức tạp. Nàng bĩu môi giọng nũng nỉu, ngươi đây là chó cắn lứ đồng tân, không thức hảo nhân tâm. Trong mắt đều ngấn lệ rồi. Phương Hạ Dương có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc, như ngươi loại này sẽ kêu chính là chó, tiểu gia ta cùng ngươi cũng không phải là đồng loại. Hắn tiếng nói dừng một chút, sau đó rồi nói tiếp. Còn nữa, không muốn sở trường tùy tiện chỉ người bởi vì ngươi chính là ngón tay không đủ cắt. Nói lấy hắn giơ tay lên nắm lâm vũ tình chỉ hắn cái kia ngón tay. Ấm xuống, ánh mắt cùng ngư khí đều lộ ra để cho người sợ hãi rét lạnh. Lâm vũ tình có chút thẻn quá thành giận, mở miệng chuẩn bị nói gì nữa, Phương Hạ Dương cũng không cho nàng cơ hội, cướp ở trước mặt nàng lên tiếng, đi nhanh lên đi, không để cho ta để cho người qua tới. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía Lâm Thiên Hỷ cùng Lâm Thiên vạn bọn họ bị lâm ý thiển đuổi, lâm thiên hỉ cùng lâm thiên vạn đã rất bực bội rồi, còn muốn bị một cái cửa tiệm nhỏ nhân viên đuổi.